Đi từ hướng tây qua hướng đông Lại từ hướng đông qua hướng tây Rồi xoay lại nói với Ngài Phương trưởng Tức là Tổ Quy Sơn Linh Hụ Có chi không? Có chi không? Tổ Quy Sơn ngồi trên tòa Chẳng thèm trả lời Đức Sơn nói tiếp Không! Không! Rồi bỏ đi Ra đến ngoài cửa Đức Sơn tự bảo Tuy là thế phải nên cẩn thận Đức Sơn liền chỉnh đốn oai nghiêng, trở vào pháp đường, trải tọa cũ, thưa bạch hòa thượng Tổ Quy Sơn định lấy chội, Đức Sơn liền lã lên rồi đi ra ngoài pháp đường. Tối đến Tổ Quy Sơn hỏi thầy thủ tọa, người mới đến hôm nay còn ở lại không? Thầy thủ tọa đáp, bạch hòa thượng khi mang đôi dép cỏ ra khỏi pháp đường thì ông ta bỏ đi mất. Tổ Quy Sơn bảo, kẻ này mai đi một mình sẽ lên tận đỉnh núi, kết am khô mã Phật bán tổ. Ngài Đức Sơn qua lịch dương ở ba mươi năm, gặp lúc vua đường võ tông đang phá diệt Phật giáo. Ngài lãnh nạn ẩn tu trong hang núi độc phù, đầu niên hiểu đại trung, thái thú võ lục là tiết đình vọng, sửa lại tịnh xá Đức Sơn hiểu thiền viện cổ Đức đến tìm cầu một vị tài đức về trụ trì. Nghe đạo hành đức sơn, ông liền đến thỉnh mời, nhưng ngài không thèm xuống núi. Tiết định vổng bày mưu lập pháo vu ngài giữ trà muối trái phép. Phạm luật pháp triều đình, nơi sai lính bắt ngài về huyện đường. Khi đến, ông liền lễ bái, cầu thỉnh ngài ở lại Thiển Dương tông phong. Người đời sau thường bảo, Đức Sơn La Lâm Tế đánh. Nếu theo gương hai ngài Đức Sơn và Lâm Tế, Chúng ta lo gì không ngưng được sanh tử? Sao ngày Đức Sơn là Nham Đầu? Sao Nham Đầu là Vân Phong? Sao Vân Phong là Vân Môn? Pháp Nhãn, lại đến quốc sư Đức Thiều, Tổ Vĩnh Minh, vân vân. Tất cả đều từ gãy ngài Đức Sơn mà ra. Phật Pháp từ các triều đại quân chủ cho đến nay, đều do chư đại tổ sư trong tông môn chống giữ, Chư vị đã thất nơi đây, đều hiểu rõ đạo lý cao siêu, thì việc đi thẳng vào đất tâm, giải thoát vòng sanh tử, không khó cho lắm. Nhưng nếu đùa cợt, không dụng công chân thật từ sáng đến tối, cứ mang mãi bóng hình quỷ ma, Hay đào sâu hố văn tự Thì đừng trách tại sao không cắt được sanh tử. Mọi người hãy nên nỗ lực tinh tấn dụng công Ngày thứ tư Bốn ngày thiền thất đã trôi qua Chư vị đều tinh tấn dụng công Lại trình kể lên cầu ta ấn chứng Việc này thật rất khó làm Nhưng chư vị chắc đã quên lời ta giảng trong hai ngày trước Tối hôm qua ta có nói tu hành không đường nào khác cần thiết là phải biết đường về. Hiện tại tham kháng thoại đầu là việc mà chúng ta phải theo sát. Mục đích tu hành của chúng ta là thành Phật. Các đức dòng sanh tử muốn các đức dòng sanh tử ta phải dùng câu thoại đầu như bảo kiếm vương kim can má đến giết ma Phật đến giết Phật không chút tình lũ liếng không pháp để lập nếu thế còn đâu vọng tưởng để làm thơ làm kệ thấy hư không thấy ánh sáng thấy cảnh giới này cảnh giới nọ ư dụng công như thế ta không biết thỏi đầu của chư vị đi đâu rồi người tu hành lỗ năm chính yếu chuyên cần tham kháng chứ không phải dùng lời người mới phát tâm tu đạo hãy chú ý điểm này vì sợ chư vị không biết cách dụng công Nên ta mới giảng rõ duyên khởi của thiền thất, giá trị tu hành trong tông môn, và cách thức dụng công. Quá hai ngày liền, Pháp dụng công của chúng ta đơn giản là chỉ đề cử câu thoại đầu. Sáu thời, từ sáng đến tối như dòng nước chảy. Đừng để gián đoạn, phải minh mẫn, nhận biết rõ ràng, trở nên mê muội. Tất cả tình cảm phàm phu hay pháp giải thoát của chư thánh, Hãy vung đao chặt hết. Người xưa bảo, Học đạo như giữ cấm thành, Giữ chặt dầu trả giá cao, Không chịu trời lạnh thấu cốt xương, Hương thơm hoa mai sao phát được. Đó là kể của Thiền sư Hoàng Bích. Bốn câu kể này có hai ý nghĩa. Hai câu đầu nói rằng học đạo như giữ cấm thành, Giữ thành trì nghiêm mật, chặt chẽ, không khiên nể ai, luôn cấm ngạch ra vào. Trong mỗi chúng ta đều có một tâm vương, tâm vương tức là thức thứ tám, lại có thức thứ bảy, thứ sáu, thứ năm, vân vân. Năm thức trước là mắt tai mũi lưỡi thân ý, thức thứ sáu tức là thần dật ý thức, thức thứ bảy là mạt na thức. Từ sáng đến tối nó nhận lấy kiến phần của thức thứ tám làm bản ngã. Rồi dẫn khởi thức thứ sáu. kiến thức này, Thống lãnh năm thức trước tham đắm vào các trần cảnh Của sắc thanh hương vị xuất pháp. Nếu không đoạn được truyền phục của mê hoặc thì tấm vương. tức thức thứ tám Bị trói chặt đến chết. Sau khi chết, thức thứ tám lại chuyển qua thân đời kế. Thế nên, hôm nay chúng ta bắt buộc phải dùng câu thoại đầu Tức Bảo Kiếm Kim Cang Để giết những tên giặc này Hồng giúp Thức Thứ Tám Chuyển thành Đại Viên Cảnh Trí Thức Thứ Bảy thành Bình Đẳng Tánh Trí Thức Thứ Sáu thành Diệu Quan Sát Trí Năm Thức Trước chuyển thành Thành Sở Tác Trí Nhưng điều khẩn thiết là phải chuyển Thức Thứ Sáu và Thứ Bảy Vì chúng nắm vai trò lãnh đạo Hôm nay Chúng ta phải dùng câu thoại đầu để chuyển Thức phân biệt thành diệu quan sắc trí. Chuyển tâm xóa đo phân biệt mình người thành bình đẳng tính trí. Đó cũng gọi là chuyển thức thành trí, chuyển phàm thành thánh, không để cho sáu tên giặc, sắc thanh hương vị xúc pháp xâm phạm cấm thành. Hai câu sau, không chịu trời lạnh thấu cốt xương, hương thơm hoa mai sao phát được, cũng lập ví dụ. Chúng sanh đang lặn hụp trong biển san tử luân hồi ở ba cõi, bị năm món dục lạc trói buộc, bị trần lao làm mê mờ, không thể giải thoát. Nay nói đến ví dụ về hoa mai, hoa mai là loài hoa nở vào mùa đông giá lạnh, muôn vật trên thế gian đều sinh trong mùa xuân, trưởng dưỡng trong mùa hạ, tàn rũi trong mùa thu, khô chết trong mùa đông. Trong mùa đông, hầu hết cây cỏ côn trùng đều bị khí lạnh làm chết, khô kiệt. Tuyết đóng trên đất nên bụi không bay được. côn trùng, cây cỏ, trò bụi được ví như vọng tưởng phân biệt, vô minh, phiền não, ghen ghét, vân vân Chúng ta nếu quét sạch hết chúng ra thì tấm vương tức tự tánh, tự nhiên hiển hiện. Giống như hoa mai nở, bông rộn rã trong mùa đông giá lạnh. Thật vậy, chứ vậy phải biết rằng, Hóa mai nở bông trong mùa đông giá lạnh, chứ không nở trong tiết xuân ấm áp, tràn đầy ánh nắng hồng. Hóa tâm khai nở không phải ở nơi vui buồn, thương ghét, hay đúng sai giữa mình và người. Nếu chúng ta mê mội vì những tâm thức truyền phượt, thì tâm tánh sẽ thành vô ký. Nếu tạo nghiệp xấu thì thành tánh xấu. Nếu tạo nghiệp lành thì thành tánh lành. Có hai loại vô ký là vô ký trong mộng và vô ký không vọng. Vô ký trong mộng tức lúc hôn trầm mê mộng. Trong mộng có cảnh huyện, ban ngày làm những việc mà không chú ý đến. Đó là ý thức vô ký. Chúng ta đang ngồi tỏa hương mà bỏ mất câu thoại đầu, lạc vào trống không, mê mê mờ mờ, không biết chi hết, hãy chỉ tham đắm cảnh giới tịch tịnh. Thế nên lúc dụng công, bị lạc vào thiền bệnh. Đó gọi là vô ký không vọng Việc cần thiết là trong hai mươi sáu thời Luôn khởi câu thoại đầu Linh linh bất muội Tức là sáng suốt, không mê Liễu liễu thường tri Nghĩa là rõ ràng, thường biết Đi cũng như thế Ngồi thiền cũng như thế Cổ nhân nói Đi cũng thiền Ngồi cũng thiền Dứt hết ngôn từ lời nói Thể động và tĩnh đều an nhiên Tổ hàng Sơn bảo Trên đỉnh núi cao, bốn bề rộng vô ngần, tĩnh tỏ không người biết. Ánh trăng lặng lẽ, chiếu thấu suối ngàn. Suối trong không trăng, trắng nơi trời xanh. Ngầm nga thơ kệ, thơ chẳng phải thiền. Vì duyên lành với nhau, nên ta mới nói ra những điều này. Hy vọng mọi người nỗ lực tinh tấn, không nên dụng tâm tán loạn. Ta sẽ đưa ra một công án nữa. Xưa kia Tổ khai sơn lập chùa tắt đàn Tại núi Kê Túc Xuất gia sông Ngài đi đó đây tham thiền học đạo Rất mực tinh tấn dụng công Ngày nọ Ngài ghé qua một quán trọ Nghe cô gái trong quán bán đậu hũ ngâm thơ Trương đậu hũ Lý đậu hũ đầu trên gối Nghĩ muôn ngàn chuyện Sáng mai cũng vẫn bán đậu hũ Ngay trong lúc đang ngồi thiền tĩnh tòa Nghe cô bán đậu hủ can ngâm như thế, Ngài liền ngộ đạo. Vì vậy thấy rõ người xưa, Không phải là ở thiền đường mới dụng công, khai ngộ được. Dụng công tu hành, quý tại nhất tâm, Chứ vị cho phân tâm tán loạn, Khiến thời gian trôi qua vô ích. Nếu thế, ngày mai vẫn phải bán đậu hủ. Ngày thứ năm Phương pháp tu hành Nói dễ thì cũng rất dễ Còn nói khó thì cũng rất khó Nói dễ nghĩa là chư vị chỉ cần xả bỏ tất cả Có lòng tin chắc thật Phát tâm kiên cố, lâu dài Thì mới thành công được Nói khó tức là vì chúng ta sợ khổ Muốn hưởng sung sướng an lạc Nên nhớ rằng Muốn thành công trong bất cứ nghề nghiệp nào trên thế gian Thì phải trải qua quá trình học tập rèn luyện, huấn hồ chi nói đến việc học pháp thánh hiền để mong thành Phật thành tổ, cứ dễ vui thì làm sao thành công được? Thế nên điều thứ nhất là phải có tâm kiên cố, vì người tu hành học đạo không thể tránh khỏi ma chướng. Ma chướng là cảnh nghiệp trần lão như màu sắc, âm thanh, mùi hương, mùi vị xúc chạm, pháp trần. Mà ta đã nói đến tối hôm qua. Nghiệp cảnh này là oan gia sinh tử của chúng ta. Đó là nguyên nhân mà nhiều vị Pháp sư giảng kinh. Vì không nắm vững điểm này. Nên đạo tâm không kiên cố. kể đến. Phải phát tâm tu hành dài lâu Trên thế gian. Chúng ta tạo nghiệp vô số. Khi bắt đầu tu hành. Muốn thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi có thể nào xả bỏ được hết tập khí xấu trong một lần được đâu? dưới tổ trường khánh sư kia ngồi rất cả bảy chiếc bồ đoàn tổ triệu châu năm tám mươi tuổi ra ngoài hành cước học đạo bốn mươi năm tham kháng một chữ vô dụng tâm không tán loạn sau đó mới đại triệt đại ngộ võ vương cùng triệu vương rất sùng bái ngàn Nên thường đến cúng dường, Đến đời thánh, Hoàng đế ung chánh, Khi xem duyệt lại ngữ lục cao siêu của Ngài, Liền ban hiệu, Cổ Phật, Đấy là do cả đời tu hành khổ nhọc, Mới thành công được, Ngay đây, Chúng ta nếu xả bỏ hết mọi tập khí xấu xa, Lắng động thân tâm, Liền bằng Phật tổ không khác, Kinh lăng nghiêm nói, Như lọc lấy nước, Giữ nước trong lành, Nước tĩnh không động Cát đá tự chìm Nước trong liền hiện Tức nhiếp khách trần Lọc cát đá ra Chỉ còn nước trong Phiền não tập khí ví như cát đá Vì vậy mới dùng thoải đầu Thoải đầu như lưới lọc cát Khiến nước trong sạch Người dụng công Nếu đạt đến chỗ thân tâm nhất như Tức cảnh tỉnh xuất hiện Thì phải chú ý Chứ dừng lại mà không tiến bước, Nên hiểu rằng, Đó chỉ là cảnh giới thô thiện, Phiền não vô minh chưa đoạn hết. Lúc ấy, Tâm phiền não đã chuyển thành tâm thanh tịnh Như các bụi lóng thì nước trong. Tuy vậy, Dưới đáy nước các bụi vẫn còn, Chưa được lọc ra cần phải gia công thêm nữa. Cổ nhân nói, Người ngồi trên đỉnh cột trụ trăm thước, Tuy thấy mà không thật thấy, nếu tiến thêm một bước nữa thì mười phương thế giới liền hiển hiện. Nếu không tiến thêm một bước nữa, thì chỉ nhận hóa thành làm nhà, phiền não vẫn còn cơ hội sanh khởi. Nếu thế, muốn tự mình giác ngộ cũng rất khó lắm. Vì vậy phải lọc cát bụi, giữ nước trong mới mong đoạn hẳn cội gốc vô minh mà thành Phật tổ sau khi các đức gốc rễ vô minh tùy thời mà hiện thân thuyết pháp khắp mười phương như Bồ Tát Quán Âm hiện ba mươi hai ứng thân nếu người nào muốn hiện thân gì để được độ thoát ngài sẽ vì họ mà hiện ra thân đó để thuyết pháp tự do tự tại qua lại nơi thanh lâu tổ điểm thái trâu thái bò thiên đường địa ngục không bị trói buộc Ngược lại, một niệm phân biệt khởi lên Thì lưng hồi mãi trong sáu đường Thỏa xưa, đời trước của tầng tăng thường cúng dường tưởng địa tạng Với hương hoa đèn đuốc Nên mới được quả báo thiện lành Nhưng vì không phát tâm tu hành dài lâu Đã phiền não vô minh chưa đoạn hết Nên đời nay mới bị tâm sân tổn hại Khiến đọa lạc Nếu tính tâm kiên cố không thổi thất Bền bỉ tu hành Dẫu chư vị là ai đi nữa Thì chắc chắn sẽ thành Phật Xưa kia Có người nghèo xuất gia tại một ngôi chùa Thuộc tỉnh Chương Châu Rất thật tâm tu hành Không biết khổ nhọc Không hỏi đạo với ai Ngày ngày đều khổ công làm luận Ngày nọ Có một vị tăng hành cước Ghé lại tạm trú nơi chùa Vị khách tăng thấy thầy làm lũng vất vả bận rộn cả ngày Nên hỏi việc dụng công tu đạo hằng ngày như thế nào Thầy đáp Mỗi ngày con đều làm việc khổ nhọc Xin thỉnh ngài giải phương pháp tu hành Khách tăng đáp Hãy tham kháng công án Ai là người đang niệm Phật Thể theo lời dạy của vị khách tăng Ngày ngày trong lúc làm việc Thầy luôn xoay lại nhìn vào chữ ai. Sau này, thầy vào núi thẳm rừng sâu tu hành, ăn đọt tùng uống nước suối, mặc áo rôm. Bây giờ cha mẹ chị em ở nhà, biết thầy tu hành khổ hạnh nơi núi sâu rừng thẳm. Người mẹ liền bảo cô chị đem một cuốn vải cùng thức ăn đến cho thầy. Cô chị đến núi. Thấy thầy đang ngồi thiền trong hang sâu, liền đến lắc vai. Nhưng thân thầy không lay động Cô kêu to lên Nhưng thầy vẫn không đáp lời Tức giận Cô để lại tất cả đồ đạc rồi trở về nhà Thầy không một lời hỏi thăm gia đình Cứ mãi ngồi thiền trong hang động Mười bả năm sau Người chị lại đến thăm Thấy cuộn vải khi trước Cũng để ngay tại chỗ xưa Chưa động đậy gì Sau này Có người chạy lánh nạn ngang qua đó, bị đói khát. Thấy thầy đang ngồi thiền, liền tiến vào hang, xin đồ ăn. Thầy liền đi vào trong hang sâu, lấy ra vài thỏi đá, bỏ vào nồi nấu rồi mang ra. Cùng ăn với người khách lạc đường, như ăn khoai vậy. Ăn xong, trước khi khách đi, thầy có dặn, xin đừng kể về buổi ăn này cho người ngoài biết. Thời gian sau, vì nghĩ rằng trụ trong núi đá đã lâu, thầy muốn ra ngoài để kết duyên pháp, do đó thầy đi hạ môn, cất lèo trên bán nước trà cho khách qua đường. Bây giờ là đời vua vạn lịch 1573-1689. Hoàng Thái Hậu vừa mới qua đời, nên nhà vua thỉnh mời chư cao tăng đến hoàng cung. Làm lễ cầu nguyện cho mẹ ông Mới đầu Nhà vua định thỉnh tăng chúng ở Kinh Đô Nhưng vì không có vị cao tăng nào Lại thêm Hoàng Thái Hậu báo mộng cho biết Là tại Chương Châu Tỉnh Phước Kiến có một vị cao tăng Vì vậy Nhà vua phái quan quân đến Chương Châu Cung thỉnh tất cả chư tăng về Kinh Đô Lập đàn tràng cầu siêu Thế nên Tăng chúng Chương Châu đều lục đục kéo nhau lên kinh đô. khi chư tăng đi ngang qua quán trà, thầy liền hỏi thăm nguyên do. chư tăng đáp: hiện tại chúng ta phụng theo chiếu chỉ nhà vua lên kinh đô, lập đàn tràng cầu siêu độ cho hoàng thái hậu. thầy hỏi: bạch chư hòa thượng, vậy con có thể cùng đi với các ngài được không? chư tăng đáp: điệu bộ ông lôi thôi xốc xếp làm sao theo chúng ta được? Thầy nói Con không biết tụng kinh Nhưng có thể mang hành lý Dùm cho các ngài Chư Tăng nhận lời Đưa hành lý cho thầy mang Rồi cùng nháo lên kinh đô Khi ấy Hoàng đế biết Chư Tăng Tại Chương Châu đang trên đường đến kinh đô Nên bảo người Trông giấu một bộ kinh kim can Dưới cổng kinh thành Các vị Tăng Chương Châu không hay biết Người người đều bước qua cổng thành nhưng trừ thầy, thầy quỳ xuống chấp tay không dám bước qua. mặc dầu quân lính giữ cổng thành kêu réo nhưng thầy vẫn không đi. sau khi quan quân tấu trình sự việc, hoàng đế rất vui mừng, biết thánh tăng đã đến, lại sai người ra hỏi, hòa thượng đã đến sao không vào kinh thành? thầy đáp: dưới đất có kinh kim Cang nên ta không dám bước qua lại hỏi tại sao hòa thượng không đích thân mà vào thành nghe thấy thầy liền chống hai tay xuống đất đưa chân lên trời rồi đi vào thành hoàng đế cung kính tột bậc lại hỏi thầy cách lập đàn tràng cầu siêu thầy đáp canh năm sáng mai kiến lập một đài cao cắm một cây phượng đốt một ngọn đèn dâng một đĩa trái cây để cúng dường chư phật là đủ Hoàng đế nghe vậy lòng không vui vì đàn lễ không long trọng lại sợ thầy không có đạo đức nên cho hai cung nữ đến hầu hạ tắm cho thầy. Thân tâm thầy vẫn không động khi được hai cung nữ đến tắm cho mình. Cung nữ tấu trình hoàng đế nghe thế, hoàng đế lại tăng thêm sự cung kính, biết thầy thật là một vị thánh tăng nên theo lời mà kiến lập đàn tràng. Hôm sau Thầy lên tòa thuyết pháp Đăng đàn làm lễ Thầy phất cây phướng trước quan tài Hoàng Thái Hậu mà nói Cái ta vốn không đến từ đâu Bà chớ có đám đuối Một niệm không xanh siêu thăng cõi trời Làm Phật sự xong Thầy bảo Hoàng đế Xin chúc mừng Hoàng Thái Hậu đã được siêu thăng Hoàng đế rất đổi nghi ngờ Vì sợ làm đàn tràng quá đơn sơ như thế thì công đức chưa đủ. Đang khởi tâm như thế, Thì trên hư không có tiếng của Hoàng Thái Hậu. Hoàng đế, hãy cảm ơn Thánh Tăng, mẹ đã được siêu thăng rồi. Nghe thế, Hoàng đế vừa sợ vừa mừng. Cuối mình lễ bái tạ ơn. Rồi thiết lễ trai tăng cúng dường. Thầy thấy Hoàng đế mặc quần theo hoa gấm, Nên mắt chăm chăm nhìn. Thấy vậy, Hoàng đế thưa Bạch Đại Đức, Ngài muốn vật này à? Nói xong, Hoàng đế liền tặng cho thầy quần gấm đó. Thầy nói, cảm ơn Ngài. Hoàng đế ban hiệu thầy là quốc sư long khổ. Thọ trai xong, Hoàng đế dẫn thầy đến vườn hoa du ngoạn. Trong vườn có một bảo tháp. Thầy vừa thấy thì tâm rất vui mừng. Khi đến xem coi, Hoàng đế thưa, Phật quốc sư ngài muốn tháp này ạ?" Thầy đáp: "Tháp này tuyệt đẹp." Hoàng đế thưa: "Phật quốc sư con có thể cúng dường ngài ngôi bảo tháp này." Nói xong, hoàng đế liền sai người mang bảo tháp về Trường Châu, thầy liền bảo: "Không cần nhờ người mang, ta tự đem về được." Nói xong, thầy liền bỏ tháp vào trong tay áo rồi bay lên hư không. Biến mất Hoàng đế kinh hải rung sợ Vui mừng tán thán việc chưa từng có chư vị Hãy nhìn lại câu chuyện này Kể từ khi xuất gia Thầy chưa từng dũng công tán loạn Đạo tâm luôn kiên cố Người chỉ đến thăm Thầy vẫn không mạng y phục rách nát Thầy vẫn không quản Cuốn vải để trong hang 13 năm Mà không động đến Chúng ta hãy tự hỏi Chính mình công phu có được như thế không? Chỉ nói trong một ngày một đêm Giả như có chỉ mình đến thăm Thì tâm có động hay không? Lại nữa Trong lúc chỉ tịnh Thấy thầy giám hương đi đốt hương Thấy người khác đang động đang tĩnh Liền giữ đôi mắt nhìn Dũng công như vậy Đến khi nào mới thành thực? Chứ vị chỉ thiết yếu lọc bỏ bùng két Thì nước trong tự nhiên hiện ra Chư vị hãy đề khởi thoại đầu lên Ngày thứ sáu Cổ nhân nói Ngày tháng qua mau như thoai đưa Thời gian vùng vục Trôi như tên bắn Đã thiền thất Đến ngày mai là xong Theo quy cụ Sáng mai sẽ có tra khảo Vì đã thất là cách thức khắc kỳ thủ chứng Chứng nghĩa là chứng ngộ tức thấy tận bổn địa phong quan hay ngộ đến như lai diệu tánh. Đó gọi là chứng ngộ. Vì muốn biết trình độ công phu của chư vị trong bảy ngày, nên mới tra khảo, xem xét. Chư vị phải đối trước đại chúng mà thưa bạch rõ ràng những điều mình chứng biết. Khi đó, gọi là thâu nhặt tiền vẽ của tất cả mọi người. Nói cách khác, chúng ta tham gia đã thiền thức, Nghĩa là ai ai cũng có thể khai ngộ hoàng dương Phật pháp cứu độ chúng sanh. Hiện tại không cần nói rằng ai ai cũng đều khai ngộ. Nếu chỉ có một người khai ngộ thôi thì cũng thâu được tiền vẽ. Nghĩa là một người trả tiền ăn cho mọi người. Nếu chúng ta phát khởi đạo tâm tin tấn thì ai ai cũng đều khai ngộ. Cổ nhân nói phàm phu thành Phật rất dễ Dẹp trừ vọng tưởng Lại rất khó Từ vô thủy đến nay Chúng ta tham lam ái nhiệm Chấp trước nặng nề Nên mới bị lưu chuyển trong vòng sanh tử. Tả muôn bốn ngàn trần lão Báo loại tập khí xả bỏ không nổi Thì không thể ngộ đạo. Các hẳn với chư Phật Chư Bồ Tát Những bậc thường giác không mê Do đó Đại sư Liên Trì nói Nhiễm duyên rất dễ, Đạo nghiệp khó thành, Không thấy việc trước mắt, Muôn duyên sai biệt, Xem cảnh như gió thổi ào ào, Phá hoại rừng công đức, Lửa tâm cháy phần phần, Đốt rủi hạt bồ đề, Đạo tâm nếu đồng tình tâm, Thành Phật rất dễ dàng, Nếu đối đãi chúng sanh như đối đãi ta, Việc của mình và người, Không thấy mình khác người, Tự nhiên trên cung dưới kính, Phật Pháp luôn luôn hiện Chặt đức trần láo khổ não. Mời câu kệ trên Nói rõ đạo lý chân thật Nhiễm tức nhiễm ô Phàm phu đều tham tiền tài sắc đẹp Danh vọng lợi lộc, Lại luôn khởi tâm sân hận Gây chiến tranh Đối với hai chữ đạo đức Như chân bị đá buộc Từ sáng đến tối vui buồn dẫn tức Thương mến Khen ghét tham lam, ái nhiễm phú quý, vinh hoa, không đoạn bao loại thế tình, không nghĩ nhớ gì về đạo. Thế nên, rừng công đức bị phá, hạt bồ đề bị đốt rủi. Nếu nhạt nhẽo với thế tình, tất cả bè bạn hay oan gia đều đối xử bình đẳng. Xem mọi chúng sanh đều đồng nhau không khác. Xem người đói như mình đói, nhìn người chìm như mình chìm, không giết hại, không trộm cắp Không tà giấm, không nói láo, không uống rượu, Thường phát tâm bồ đề, Thì mới có thể tương ưng cùng đạo, chắc chắn sẽ thành Phật. Thế nên đạo tâm nếu đồng tình tâm, thành Phật rất dễ dàng. Chư Phật Thánh Hiện, ứng hóa thế gian, Trong mọi việc làm, đều vì lợi ích chúng sanh. Vì thế nói rằng, cứu khổ, bàn an lạc, khởi tâm từ, tế độ muôn vật. Nếu chúng ta tự kiềm chế, nhã nhặn, khiêm tốn Trong mọi việc làm đều không vì mục đích hưởng thụ cá nhân Thì người người đều không khổ nhọc Và việc làm gì đều cũng thành công Đồng thời, quả báo chân thật thù thắng cũng được viên mãn tròn đầy Như thuyền nhấp nhô lên xuống đồng với mực nước Nếu dùng tâm cung kính mà đối đãi người Không tự cao tự đại Không kiêu ngạo giả dối Thì khi gặp nhau Người khác nhất định sẽ có tâm cung kính tôn trọng mình Ngược lại Nếu chỉ kể vào tài năng Nổ khí tung hoành ngang dọc Hoặc miệng trái với tâm Luôn luôn vì âm thanh sắc tướng Danh lợi mà lập trước Mong mọi người kính mình Thì không thể được Khổng tử nói Cung kính người Người hằng cung kính mình Thương mến người Người hằng cung kính mình Lục Tổ Huệ Năng bảo, người lỗi ta không lỗi, lỗi ta quá hơn người. Thế nên, chúng ta hãy chặt đức tâm đúng sang, mình người khác biệt. Như chư Phật Bồ Tát, làm mọi việc luôn vì lợi ích chúng sanh. Nên thời thời thường gặt hái quả báo thiện lành. Nếu làm được như thế thì phiền não không thể trói buộc. Đức Thế Tôn Thuyết Ba Tạng Kinh Điển 12 Phần Giáo Chỉ vì muốn cứu giúp chúng ta cắt đứt ba độc, tham lam, sân hận, si mê, mà tu hành giới định huệ. Phát khởi tâm từ bi hỷ xạ, thực hành lục độ vạn hành, viên mạng đức tướng trí huệ, trạng nghiêm pháp thân công đức. Nếu nương theo trên mà hành, thì nơi nơi đều biến thành thế giới hoa tạng. Hôm nay tham gia đạ thất, đã số là chư vị đại đức cùng người tại gia. Chúng ta nên cố gắng hàng phục tâm mình Mau chóng rời xa truyền phượt Ta sẽ nói thêm một công án nữa Mong rằng những ai đã phát tín tâm tu hành Sẽ đạt được bảo vật Nếu không thì chứ vị tự cô phụ tín tâm của mình Đi về tẩy không Hy vọng mọi người hãy lắng nghe Xưa đời đường Có cư sĩ họ bàn tên Ấn Tử Đạo Huyền Người hàng sung tỉnh Hồ Nam Vốn theo nghiệp nhà nho Liễu ngộ trần lao khốn khổ Chỉ cầu đạo chân để Năm trịnh quán nguyên niên Nghe đạo phong của Hòa Thượng Thạch Đầu Nên ông đến bái kiến Ông hỏi Người không cùng muôn pháp Làm bản là ai Hòa Thượng Thạch Đầu Liền lấy tay che miệng ông Ông liền hót nhiên nhận ra yếu chỉ Ngày nọ Ngài Thạch Đầu hỏi ông Từ khi gặp lão tăng cho đến nay, Hằng ngày con làm những gì? Nếu hỏi việc hằng ngày, Tức môi miệng không có chỗ mở. Nói xong, Ông liền trình kể. Hằng ngày làm không khác, Chỉ mình hòa với chúng. Nơi nơi không chấp xả, Chốn chốn không tiếp thừa, Sao phân chia đỏ tím, Núi xanh chẳng chút bụi, Thần thông và dịu dụng, Gánh nước, cùng hái cuỗi ngài thật đầu chấp nhận nói con muốn làm tăng hay tục bạch hòa thượng con muốn làm những gì con thích ông không xuống tóc xuất gia sao ông đến thăm vấn mã tổ bạch hòa thượng người không cùng muôn pháp làm bạn là ai mã tổ đáp đợi ông hớp cảnh được ngàn xong ta sẽ chỉ bày nghe thế Ông liền lãnh hỏi yếu chỉ Nên ở lại học hỏi về ngôn giáo Từ khi hiểu rõ nguồn tâm Ông không màn việc thế gian Chỉ đang dõi tre sống qua ngày Trong nhà có 10.000 lượng vàng bạc Ông liện hết xuống sông Trường Giang Hôm nọ Đang cùng bà vợ bàn về Lý Vô Xanh Ông bảo khó khó khó Đem nấm để trên đỉnh cây thật khó Bà vợ nói, dễ, dễ, dễ, ý tổ sư trên trăm đầu ngõn cỏ. Con ông là cô Linh Chiếu nghe thế liền đáp, Hai ông bà già sao lại nói như thế? Ông hỏi, vậy con nói như thế nào? Cô đáp, không khó cũng không dễ, đói thì ăn, mệt ngủ khò. Ông liền vỗ tay nói, Con trai không lấy vợ, Con gái không lấy chồng, Cả nhà thuyết vô xanh. Từ đó danh tiếng của ông vang rộng khắp nơi. Khi từ biệt đại chúng, Ngài Lạc Sơn bảo mười vị thiền khách tiễn ông ra cổng. Đến cổng, Ông lấy tay chỉ tuyết rơi trên không trung, Nói, Từng mảnh tuyết trắng không bay lạc nơi khác. Có thiền khách họ toàn đáp, Bay lạc nơi nào? Ông liền tác vị thiền khách, Này một bạc tay Thiền khách họ toàn nói Không được cẩu thả Ông bảo Sao dám xưng là thiền khách Vua Diêm La không cho ngài thoát đâu Thiền khách hỏi Cư sĩ thường làm gì Ông đáp Mắt thấy như mù Miệng nói như câm Ông thường đến các giảng đường nghe giảng kinh Ngày nọ vị giảng sư giảng kinh kiêm can Đến đoạn vô ngã vô nhân Ông liền hỏi Bạch Tọa chủ, nếu nói vô ngã vô nhân, Vậy ai đang giảng kinh, ai đang nghe kinh? Vị tọa chủ không lời đổi đáp. Ông nói, tuy là người thế tục, Con hiểu yếu chỉ thô thiển đôi chút. Tọa chủ hỏi, theo ý cư sĩ thì như thế nào? Ông đáp, không mình cũng không người, Sao có kẻ thân người sớm? khuyên ngài ngồi nghỉ ngơi, đừng đem chân lý cầu chân lý. Tánh kim can bác nhã, ngoài không chút trói buộc, nghe cùng tin nhận, chỉ là trần cảnh, giả danh. Nghe thế, vị tỏa chủ vui mừng, khen ngợi ông đạo đệ. Một hôm, ông hỏi cô Linh Chiếu, cổ nhân nói rằng, trên trăm đầu ngọn cỏ, rõ ý tổ sư vậy, con hiểu như thế nào? Cô Linh Chiếu đáp, Ông già sao nói như thế được Ông hỏi Vậy con nói làm sao Trên trăm đầu ngọn cỏ rõ Ý tổ sư Ông cười to Lúc sắp mất Ông bảo cô Linh Chiếu con ra ngoài Xem coi mặt trời mọc đúng ngọ chưa Cô Linh Chiếu bước ra ngoài Chốc lát rồi trở vào nói Mặt trời ở giữa không trung Bị nguyệt thật cha bước ra xem Ông tưởng thật Nên bước xuống tòa Đi ra ngoài cửa xem Khi ấy Cô Linh Chiếu liền leo lên tòa ngồi của cha mình Xếp bằng Chấp tay rồi thị tịch Trở vào Thấy con mình đã mất Cười nói Con gái ta lên lợi quá Nó đi trước ta Sau đó ông đình lại 7 ngày Để lo đám tang con mình Khi quan vu công đến thăm bệnh Ông làm kể bảo Chỉ mong dẹp sạch cái có Coi chừng những cái không Cuộc sống trên thế gian Như ảnh tượng và bóng Nói xong ông đặt đầu lên gối của quan Vu công mà mất. Theo di chúc, thi thể ông được hỏa táng thành tro rồi bỏ xuống sông. Bà vợ nghe tin liền báo cho con trai biết. Cậu trai nghe xong, ngừng làm việc, đứng chống tay trên cánh quốc mà thị tịnh ngay tại đồng ruộng. Bà mẹ thấy thế cũng tự ẩn mình biệt dạng. Chư vị hãy xem, bốn người trong gia đình Nếu có thần trong dịu dụng như thế, họ cũng là cư sĩ nhưng dụng công rất thâm cao. Thế nên, hiện tại đừng nói rằng trong cư sĩ không có nhân tài. Còn hai chúng tỳ kheo, tỳ kheo đều đồng như hư văn ta không khác. Chư vị hãy cố gắng nỗ lực tinh tấn. Ngày thứ 7, chúc mừng chư vị công đức tu hành Đến nay đã hoàn mãn chiếu theo quy cũ củ của nhà thiền những vị đạt chứng ngộ phải bước vào thiền đường để được khảo hạch như những cuộc khảo thí ở kinh đô hôm nay là ngày tuyên bố thí sinh trúng tuyển chúng ta phải nên chúc mừng hòa thượng trụ trì thật là từ bi quyết định rằng ngày mai sẽ tiếp tục đã thiền thất để cho chư vị có thể gia công tu hành được mau tiến bộ Những vị tu hành lâu năm Chắc đều biết rằng Đây là nhân duyên thù thắng Vì vậy Đừng để thời gian trôi qua vô ích Người phát tâm tu hành Phải biết thân người khó được Sống chết là việc lớn Nấy đã được thân người Lại phải biết rằng Phật Pháp khó nghe Tiện tri thức khó gặp Hôm nay đích thân chư vị Đến núi Châu Bảo đều Phải nên ra sức nỗ lực dụng công Chớ trở về tay không Pháp trong tông môn ta đã giảng qua. Từ lúc Thế Tôn cầm cành hoa dạy đại chúng, trải qua bao đời, đường hướng tông môn được truyền cho đến ngày nay. Tôn giả A Nan tuy là em Phật, làm thị giả hầu cận đức Thế Tôn, nhưng vẫn chưa đại triệt đại ngộ. Sau khi Phật nhập niết bàn, chư thánh tăng A La Hán Không cho ngài A Nan tham gia hội kết tập đại tạng kinh điển. Tôn giả Ca Diếp bảo: Ngài chưa đắc được tâm ấn của Đức Thế Tôn, thỉnh ngài ra ngoài xô ngã cột trụ. Nghe thế, Tôn giả A Nan liền đại ngộ. Ngài Ca Diếp phó chúc truyền tâm ấn Như Lai cho ngài A Nan. Như thế, ngài A Nan là vị tổ thứ hai ở Ấn Độ, đời đời tương truyền y bát kin thức khai thị lần thứ hai. Trong tuần lễ thứ hai tại chùa Ngọc Phật, Thượng Hải năm 1953, Hòa thượng Hư Vân đã khai thị ngày thứ nhất. Hư Vân ta đến chùa này chỉ làm rộn thêm thôi. Lấy nhờ quý hòa thượng cùng chư vị ban thủ ân cần ưu đãi. Ta thật rất tri ân. Hôm nay Quý Ngài lại yêu cầu ta ra làm chủ thất nữa. Danh này ta thật không dám nhận. Nơi đây, lão Pháp Sư ứng từ là vị tuổi cao hạnh lớn. Đáng lẽ đại chúng phải theo sự chỉ dạy của Ngài mới thật hợp lý. Đồng thời, trong chùa có rất nhiều vị Pháp Sư. Đều là các bậc cao tăng thật đức. Ta chỉ là bọt bèo trên nước. Thật rất vô dụng. Nay tuổi càng cao khách khí càng nặng nề Ngay cả Pháp Thế gian Cũng không lượng là tuổi nhiều hay ít Xưa kia Trong những lần thi khảo hạch tại Kinh Đồ Không kể tuổi tác lớn nhỏ Mọi người phải tôn kính và gọi vị chủ khảo là Thầy Đạo Phật cũng thế Như Bồ Tát Văn Thù Đã chứng quả vị Phật trong đời quá khứ cũng từng dạy dỗ mười giáo vị thái tử, Phật A Di Đà là vị thái tử thứ nhất, Phật thích ca cũng là đệ tử của ngài. đến khi Phật thích ca thành Phật, Bồ Tát Văn Thù lại xuống phụ trợ, thế nên đạo Phật rất bình đẳng, không có cao thấp. qua câu chuyện này, ta muốn nhắc nhở chư vị rằng, chớ nên hiểu lầm về tuổi tác, tham thiền học đạo. Chúng ta phải tôn kính quy chế pháp thức chư vị phát khởi đạo tâm Ngồi thiền nhẽ kinh thật rất khó được Ai ai cũng không quản mưa gió khổ nhọc Bận rộn làm ăn buôn bán ngày đêm Mà tự nguyện đến đây tham gia thiền thất Chứng minh rằng mọi người đều có đạo tâm Thích tịch tĩnh, chán phiền não Ta và chư vị xưa nay vốn đồng một tâm Chỉ khác mê ngộ Tất cả chúng sinh ngày đêm bận rộn Không phúc rảnh rỗi Suy nghĩ cặn kẻ thật là vô ích Ở thế gian Có người ngày đêm bôn ba Nghĩ tưởng ngu si tham đắm ăn mặc Ca múa hát sướng Lại chỉ mong con cháu được phú quý Vinh hoa mãi mãi Khi quỷ vô thường đến Vẫn còn lo giữ vỡ con tài sản Những người như thế thật quá si mê lại có người biết chút ít về lý nhân quả thiện ác, thích tạo công lập đức, chỉ muốn cúng dường trai tăng, đắp tô tượng Phật, sửa chữa chùa chiền vân vân. Nhưng những việc đó chỉ là phước đức hữu lậu, họ không hiểu ý nghĩa cao siêu của công đức vô độ nên không muốn tu hành. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói: Nếu có người ngồi thiền trong một khoảnh khắc thì công đức nhiều hơn xây hàng xa bảo tháp. Ngồi thiền khiến thân tâm an lạc, đưa mình trở về tự tánh trong sáng tròn đầy, có thể giúp chúng ta thoát cảnh trần lao khổ nhọc và cắt đứt dòng sanh tử luân hồi. Trong một khoảnh khắc, nếu luân hồi quan phản chiếu, thanh tịnh thân tâm, tuy chưa ngộ đạo, nhưng đã trồng nhân lành trở về Phật tánh, đến ngày sắp thành tựu công phu nếu đắc lực trong một sát na có thể thành phật trong kinh lăng nghiêm tôn giả a nan bạch phật bất lịch tăng kỳ hoặc pháp thân tức là không cần phải trải qua ba a tăng kỳ kiếp mà vẫn đắc được pháp thân chúng ta lăn lộn trong trần lão vui buồn giận tức lúc được lúc mất chìm trong năm món dục lạc cầu mong thọ dụng phước báo nay đến thiền đường cùng nhau sống trong yên lặng tịch tĩnh, thấy những việc chưa từng thấy, nghe những việc chưa từng nghe, sáu căn thu nhiếp vào trong như các căn của rùa. Cảnh giới thuận nghịch gì cũng không dao động. Đấy là tu pháp vô vi, cũng là pháp vô lậu. Nếu lấy vàng bạc và bảy loại châu báu để xây cất bảo tháp nhiều như số cát sông hằng thì vẫn không bằng công đức ngồi thiền tĩnh tọa trong một duy phút sáu căn rút vào như rùa thường thu nhíp các căn khi gặp loài hải cẩu. Hải cẩu thích ăn thịt rùa nên thường tìm bắt. Rùa biết hải cẩu muốn ăn thịt mình nên rút bốn chân, đầu và đuôi vào thân. khi đó hải cẩu không thể bắt được. rùa liền thoát nạn. ở thế gian không có tiền mua quần áo thức ăn thì chắc phải chết nhưng nếu có tiền thì tiêu xài xa hoa đắm trong sắc dục không thể xả bỏ Như hải cậu cắn được đầu ruột nếu biết tai hại thì phải lo thu nhiếp sáu căn hồi quan phản chiếu khi ấy mới mong sống lại từ trong cái chết hai ngày trước ta có nói về pháp trong tông môn vốn là chánh pháp nhãn tạng là tâm pháp của như lai là nền tảng các đức dòng sanh tử luân hồi bàn về tông môn tuy khiến nhiều người khởi tâm tính giải nhưng đa số đều hiểu trên cành lá văn chương từ ngữ khó được khai ngộ hoàn toàn nếu muốn dùng pháp môn này để cắt đứt dòng sanh tử thì phải trải qua quá trình tu chứng thật rất khó khăn mọi người phải nên nỗ lực tinh tấn, chớ khiến thối đọa, làm che mờ tự tánh thanh tịnh, bỏ mất nhân duyên kiến tánh, cổ nhân nói Một trăm năm, ba mươi sáu ngàn ngày mà không khi nào biết xả thân nơi bờ tịch tỉnh Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay trôi lăng trong vòng sanh tử Vì không dám xả bỏ thân tâm để tu học pháp thanh tịnh, Nên bị luân hồi không thể giải thoát Thế nên, mọi người phải cố gắng xả bỏ tất cả để ngồi trên bờ tịch tỉnh Hy vọng mọi người đồng chứng vô sanh pháp nhận Ngày thứ hai. Đây là ngày thứ hai của thiền tất lần thứ hai. Trong thời gian ngắn ngủi, chư vị đến tham gia thiền thất ngày một tăng. Ai ai cũng tránh phiền não, thích tịch tĩnh quả lần người ở vùng Thượng Hải thiện tâm rất thuần phục, phước đức rất sâu dày. Xưa nay, thế gian khổ nhiều vui ít, thời giờ trôi qua mau chóng, vậy thập niên vụt qua trong chớp mắt. Ngay cả bản tổ sống đến 800 tuổi mà theo nhãn quan Phật giáo thì rất ngắn ngủi. Lẽ thường có người sống đến 7, 80 tuổi là nhiều. Nãy biết duyên đời mỏng manh như huyễn như hóa, Lưu chuyển không dừng nên mới đến đây tu hành. Thật là thiện căn sâu dày. Nhưng pháp tu hành quý tại lâu dài. Tất cả chư Phật, chư Bồ Tát đã từng trải qua bao kiếp tu hành gian nan khổ sở. Mới thành công được Kinh lăng Nghiêm Chương Quán Thế Âm Bồ Tát Viên Thông Nhớ khi xưa Hàng xa vô số kiếp Có Phật ra đời Hiểu là Quán Thế Âm Nơi Đức Phật đó Con Phát Tâm Bồ Đề Được Ngài dạy tu Pháp Văn Tư Tu nhập Tà Ma Địa Chứng minh rằng Quán Thế Âm Bồ Tát Không phải chỉ tu trong một ngày Hai ngày mà thành thuật Ngài cũng công khai chỉ dẫn phương pháp dụng công tu hành Trong pháp hội Thủ lăng Nghiêm Giữa hai mươi lăm vị thánh Ngài là vị tu hành viên thông bậc nhất Pháp dụng công của Ngài là từ văn tư tu Đắt được nhĩ căn viên thông Nhập tá ma địa Tá ma địa tiếng Tàu gọi là chánh định Ngài quán thế âm lại nói thêm Nơi trong tánh nghe nhập lưu vong sở Phương pháp này dùng tai nghe lại tự tánh của mình Không cho sáu căn chạy theo sáu trần Phải nhíp chúng vào pháp tánh Lại bảo Năng nhập và sở nhập đều tịch tịnh Hai tướng động tịnh Rõ ràng không sanh khởi Tăng tiến dần dần như thế Cái nghe và cái bị nghe đều diệt mất Tức là bảo chúng ta khi dụng công Phải nghe lại chính mình Đừng để gián đoạn dũng công tu hành tăng tiến từ từ đắc được cái giác và cái bị giác đều không giác và không đều viên tịch tròn đầy cái không và cái bị không đều tịch diệt sanh diệt đều diệt mất thì tịch diệt hiển tiền muốn đạt đến cảnh giới này phải do công phu tu hành nghe lại tự tánh của mình tất cả mọi sanh diệt đều diệt hết thì tâm cuồn loạn chợt ngưng Khi ngưng thì tâm Bồ đề hay chân tâm thanh tịnh liền hiển hiện. Ngài quán thấy âm đạt đến cảnh giới đó, ngài nói: "Đột nhiên vượt ngoài pháp thế gian và pháp xứ thế gian, mười phương đều tròn đầy trống sáng. Khi ấy đạt được hai việc thụ thắng. Thứ nhất, trên hợp với bổn tâm diệu giác của mười phương chư Phật, cùng đồng nhất lực từ bi. Thứ hai, Dưới hợp với tất cả sáu loài chúng sanh Cùng đồng nhất bi ngưỡng Hôm nay Chúng ta tu hành học Phật Pháp Đầu tiên phải tự mình công phu cho thuần thục Phải độ tận hết mọi chúng sanh Tham sân si mạn nghi ác kiến Chứng đạt đến chân tâm diệu giác thanh tịnh xưa nay Thì sau này mới thượng hành hạ hóa Giữa ba mươi hai ứng thân của Bồ Tát Quán Thế Âm Tùy theo chủng loại mà hóa độ Bồ Tát Quán Âm hóa hiện nơi thế gian Hoặc làm đồng nam đồng nữ Hoặc làm cư sĩ tể quan vân vân Người đời không biết Bồ Tát Quán Thế Âm Vốn đã thành Phật trong đời quá khứ Không còn tướng nhân ngã nam nữ Ngài tùy theo căn cơ chúng sanh mà ứng hiện Thế nên Mỗi khi nghe đến danh hiệu Ngài Quán Thế Âm Thì chúng ta liền khởi tâm ái kính Đời quá khứ Chúng ta vốn đã từng niệm danh hiệu ngàn Nên trong ruộng thức thứ 8 Hạt giống lành vẫn luôn khởi mãi Kinh nói tái vừa nghe tiếng thì hạt giống đạo lưu giữ mãi mãi Hôm nay Chúng ta phải y theo pháp tối thượng thừa Đã tu đã chứng của chư Phật chư Bồ Tát Pháp môn hiện tại là phải hiểu rõ bổn tâm diệu giác Tức là thấy tánh thành Phật Nếu không rõ tâm địa thì không thể thành Phật được Nếu muốn hiểu rõ tâm địa Thì đầu tiên phải hành theo thiện đạo Tức là con đường lành Từ sáng đến tối Các việc ác chớ làm Phải phụng hành các việc thiện Khiến phước đức được tăng trưởng Lại nữa Để cỡ câu thoại đầu trong một khoảnh khắc Nếu một niệm không sinh Thì lập tức thành Phật Chứ vị phải tận dụng thời gian Chớ dụng tâm tán loạn Cố gắng đề khởi thổi đầu cho hay Ngày thứ ba Hôm nay là ngày thứ ba Của thiền thất thứ hai Người dũng công thuần thuộc Trong động và tình Đều kiểm soát được tâm mình Sao lại để tâm phân biệt Thiền thất thứ nhất thứ hai Hoặc hai ngày ba ngày Người sơ phát tâm Phải cố gắng nỗ lực Tinh tấn Chớ nên để tâm ngu mê ám độn Làm ủ phí thời giờ Này ta lại nói thêm một ví dụ Cho chư vị mới phát tâm Bồ Đề nghe Hy vọng chư vị hiểu rõ Trong thiền đường các nơi Có thợ một vị Bồ Tát Thánh Tăng Vốn là anh em họ với Phật Thích Ca Tức tôn giả Kiều Trần Như Khi đấng thế tôn vừa xuất gia Vừa tịnh phạn phái ba vị thuộc hệ tộc bên cha Và hai vị thuộc hệ tộc bên mẹ Đến Tuyết Sơn trợ giúp Tôn giả Kiều Trần Như là một trong hai người Thuộc hệ tộc bên mẹ của Phật Sau khi đấn thế Tôn thành đạo Ngài liền đến vườn Lộc Uyển Thuyết Pháp bốn thánh đế Tôn giả là vị ngộ đạo đầu tiên hết Đồng thời Tôn giả cũng là vị đệ tử Xuất gia đầu tiên trong các chư đại đệ tử của Phật Do đó Chúng ta gọi Ngài là vị thánh tăng Kinh lăng nghiêm nói Khi ta vừa thành đạo nơi vườn Lộc Uyển, chuyển bánh xe diệu Pháp vì năm ông A Nhã Kiều Trần Như cùng bốn chúng. Do khách trần phiền não làm mê mờ, nên chúng sanh không thể chứng được quả bồ đề hay quả vị A-la-hán. Nay, các ông, do nhân duyên gì mà được khai ngộ chứng quả thánh? Nơi đây, Phật hỏi chư đại đệ tử, Nhờ dũng công tu hành pháp môn gì Mà chứng được quả vị thánh Vì đã liễu giải Ngộ đạo Tôn giả Kiều Trần Như Từ nơi chỗ ngồi Đứng dậy bạch Phật Bạch Đức Thế Tôn Con nay là trưởng lão trong đại chúng độc đắc giải danh Tức nhân liễu ngộ được hai chữ khách trần Mà chứng quả Nói xong Tôn giả lại giải thích Bạch Đức Thế Tôn Vĩ như hành khách Ghé ngang quán trọ hoặc ngủ qua đêm hoặc ở lại ăn cơm ăn ngủ xong liền mang hành lý đi tiếp không muốn ở lại nếu thật là chủ nhân thì không muốn đi vì vậy con suy nghĩ như vậy không ở là hành khách mà ở lại là chủ cũng như giọt sương khi mặt trời lên ánh nắng chiếu vào trong giọt sương tỏa ra ánh sáng có chiếu những hạt bụi Các hạt bụi vốn dao động Còn hư không thì an nhiên không động còn lại suy nghĩ Vắng lặng gọi là hư không dao động gọi là khách trần Bụi bậm Cũng gọi là hành khách Tổng giả giải thích rõ hai chữ khách và chủ Đấy chỉ là ví dụ Vậy chúng ta biết phương pháp tu hành Nói cách khác Chân tâm của chúng ta là chủ nhân vốn không dao động, vọng tưởng vốn dao động, tức là cách. vọng tưởng ví như bụi bậm rất vi tế nhỏ nhất, bụi bậm bay trong hư không, khi có ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ thì mới thấy được chúng. Bình thường khi tâm động đậy, vọng tưởng khởi lên, chúng ta rất khó biết. đến lúc ngồi tĩnh tọa tu hành, dũng công thì mới thấy rõ mình có quá nhiều tạp niệm. Nếu công phu không đắc lực thì không thể kiềm chế được tạp niệm. Không thể ngộ đạo, mãi lăn lộn trong biển sanh tử. Đời nay tên trương, đời xáo tên lý, như hành khách. Ngủ tạm nơi quán trọ, không thể ở lại lâu dài. Trụ được mà không động gọi là ông chủ. Ông chủ ví như hư không, chứa bao bụi bậm. Nói chung, hư không là tịch nhiên không động. Cũng như chủ nhân của quán trọ Mãi mãi ở lại không đi nơi khác Giảng về danh tướng Trần nghĩa là trần xa các bụi Tức là phiền não Khi đạt đến quả vị Bồ Tát Thì mới các đức được vọng Tức là vọng hoặc và có 18 loại kiến hoạch Tư hoặc có 81 phẩm Kiến hoặc do năm loại Độn xử tạo ra Người tu hành Đầu tiên phải cắt đức kiến hoạch thì mới chứng nhập được quả tu đà hòa. Nhưng bước đường công phu này rất là gian nan, đoạn trừ kiến hoạt như loại ngược dòng bốn dặm. Vì vậy chúng ta phải dũng công mạnh mẽ thấm sâu, tư hoạt đoạn dứt thì mới chứng quả a la hán. Cách dũng công này thuộc về tiệm thứ, tức tu từ từ. Hiện tại chúng ta chỉ cần khởi câu thoại đầu. Linh linh bất muội Rõ ràng thường biết Khi vung đạo lên Kiến hoạch hay tư hoạch liền bị chặt đứt Lúc ấy trời xanh không dính mắt mây hồng Ánh dương lơ lửng trong hư không Ánh sáng tự tánh tự nhiên hiển lộ Tống giả Kiều Trần Như Đăng Ngộ được đạo lý Nhận rõ ông chủ thật của mình Do đó Bước đầu tiên dụng công của chúng ta là phải nhận rõ ra khách trần Khách trần là động Chủ nhân thì bất động Nếu không nhận ra khách chủ thì không thể biết chỗ dụng công ủ phí thời giờ Hy vọng mọi người lưu tâm tham kháng Ngày thứ tư Phật Pháp cao siêu rất nhĩa màu Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu Trở lại chùa Ngọc Phật đã thiền thất Thật là nhân duyên thù thắng Chứ vị cư sĩ nam nữ khắp nơi đến tham gia Trồng nhân chân chánh thành Phật Thật là hy hữu khó được Phật Thích Ca Thuyết Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Kinh nói Nếu người tâm tán loạn Đáng khi ở trong tháp miếu Xưng nam mô Phật một lần Thì đều thành Phật Đạo Người người trên thế gian Sống trong vài thập niên Không biết tỉnh giác chỉ để ngày tháng trôi qua vô ích khi sống nếu có tiền thì xài hoang phí trong rượu chè sắc dục kẻ không tiền thì bị miếng cơm manh áo hành hạ khiến phải bon ba khổ nhọc làm lụng hiếm khi được an nhàn tự tại thật khổ không thể tả nhưng những người này nếu có một lần nào đến chùa lễ Phật thấy cảnh trang nghiêm thanh tịnh mà sánh tâm vui vẻ hoặc thấy tượng Phật Tưởng Bồ Tát mà tùy hỷ xưng niệm thánh hiệu thì sẽ thành Phật đạo. Bình thường, mắt chúng ta ngắm trăng hoa gió tuyết, Tại nghe ca ngâm hát sướng, miệng tham hương vị thơm ngon hay bị nhiễm tư hoạch. Khi đó, tâm bị tán loạn, tức là tâm sinh tử không vọng. Nảy đến chùa chiền, xưng một danh hiệu Phật, đó là trở về tâm giác ngộ thanh tịnh là gieo hạt giống bồ đề sẽ được thành Phật. Ngày thứ năm, người có tín tâm thâm sâu đầy đủ, nói thiền đường luôn nỗ lực dụng công, chứ thưởng tỏa chuyên môn tham thiền thì đương nhiên công phu thuần thục. Nhưng khi đã thuần thục rồi, phải biết dụng công tương ưng, xoay về cõi nguồn, xử lý viên dung, động tĩnh không ngại, đừng ngồi chết lì ra. Đừng lạc vào hôn trầm mê muội, Hãy đắm thích cảnh giới thanh tịnh Nếu tham đắm cảnh giới thanh tịnh Không biết trợ công hổ tương ví như cá mắc cạn trong băng tuyết Không hy vọng nhảy ra cửa của loài rồng Thật là rất vô dụng Người sơ phát tâm dụng công tu hành Phải nhớ nỗi thống khổ của sanh tử Mà khởi tâm hộ thiện Và xả bỏ muôn duyên Thì mới mong có chút định lực Nếu không thể xả bỏ thân tâm Thì sanh tử quyết không thể Cắt đứt Ngày thứ sáu Lần tham gia đã thức này Theo ta nhận thấy Thì nam nữ sơ phát tâm Chiếm đa số đến quy cổ phép tác đều không hiểu Vì vậy Mỗi động tác đi đứng nằm ngồi Đều làm phiền những người Đang ngồi thiền Nhưng Ngài trụ trì rất từ bi giúp đỡ chúng ta mau thành tựu đạo nghiệp. Quý thầy ban thủ cũng phát đạo tâm vô thượng, lãnh đạo dẫn dắt khiến chúng ta tu trì đúng như pháp. đấy là cơ hội khó gặp trong muôn kiếp. chúng ta phải dõng mãnh tinh tấn tham kháng tu hành. bên trong luôn đề khởi câu thoại đầu ai đăng niệm phật hay á di đà phật. chớ khởi tâm tạp loạn tham lam sân hận si mê. Phải khiến pháp tánh chân như được hiển lộ. Bên ngoài. Phải giữ giới không giết hại. Cố gắng phóng sanh. Để 10 việc ác chuyển thành 10 việc lành. Chớ ăn thịt uống rượu. Say sưa từ sáng đến tối. Tạo bao nghiệp tội. Nghiệp ác nếu tạo quá nhiều. Thì nhất định sẽ đọa địa ngục. Nếu vun bồi nhiều nghiệp lành. Thì phước lợi sẽ tự đến. Nên nhớ rằng. Hạt giống Phật chớ ở lên chi duyên lành đầy đủ. Chư cổ đức thường dạy, các việc ác chớ làm, hãy làm tất cả việc thiện. Ngày thứ bảy. Này chư vị, đời phù du như mộng, huyễn chất không bền chắc, nếu không nương Phật từ làm xáo xiêu thắng được. Trong cuộc sống như huyễn như mộng, chúng ta điên điên đảo đảo, Không biết sự cao siêu của đạo Phật Không nghĩ đến việc thoát ra khỏi sanh tử Thăng trầm trong nghiệp lành nghiệp ác Nên tùy theo chúng mà thỏa quả báo Vì vậy Người thế gian làm lành thì ít Mà tạo nghiệp ác lại nhiều Bổ thí thì ít Tham tiền thì nhiều Trôi lăng trong sáu đường Khổ sở muôn trùng Có người vừa được sanh ra liền chết Hoặc sống vài tuổi rồi chết Hãy chết khi tuổi cao Như thế không thể tự chủ được Nãy nương nhờ oai lực từ bi của chư Phật Mới biết được cách thức tu hành Để thoát ra khỏi biển khổ sanh tử Đạt đến bờ giác Từ bi nghĩa là thấy tất cả chúng sanh Bị bao thống khổ nên chư Phật khởi tâm thương xót cứu họ Khiến chúng xa rời khổ nhọc Đạt được an lạc Hỷ xả tức là thấy chúng sanh tạo bao công đức hoặc phát khởi tâm lành nên đều khen ngợi vui theo. Đối với tất cả mọi cầu nguyện của chúng sanh, chư Phật đều tùy theo tâm thành mà gia hộ cho. Lúc Đức Thế Tôn còn tu hành tại nhân địa, Ngài hành hạnh Bồ Tát xã đầu não xương tuỷ. Vì vậy Ngài thường bảo, trong cõi tam thiên đại thiên thế giới, không có hạt bụi nào mà không phải là thân thể xương tuỷ của ta, thí xã. Này chư vị nên nỗ lực giữ chặt câu thoại đầu, đừng để thời gian trôi qua uổng phí. Giải Thất, chúc mình chư vị đã tham gia hai tuần thiền thất được viên mãn, công đức đầy đủ. Vậy chúng ta hãy mau giải thích, người xưa bảo vốn không có kiến thức, giải thích chỉ tham kháng thoại đầu đến khi nào khai ngộ thôi. Hôm nay Dầu chư vị đã ngộ hay chưa khai ngộ Phải luôn tuân theo quý cụ Trong thời gian dụng công Không phân biệt sáng tối Ngày đêm Mục đích chỉ việc khai ngộ Nhằm đào tạo cái nhân tài cho Phật giáo Nếu bị hôn trầm mê muội Chỉ khiến thời gian trôi qua vô ích Thì thật sự bỏ dịp hiếm có Nay Đại Lão Hòa thượng trụ trì Cùng quý thầy ban thủ Thể theo quý cụ kiểm nghiệm công phu tu hành của chư vị, hy vọng đừng nói lời tạp nhạp, chỉ nên chân thật đối đáp rõ ràng công phu của mình cho chư hòa thượng chứng minh. Cổ đức bảo, tu hành trong ba đại kiếp ngộ đạo chỉ trong sát na. Từ xưa Phật giáo Trung Quốc tuy có các tông phái như luật tông, tĩnh độ tông, mật tông vân vân. Nhưng nếu nghiên cứu kỹ càng Thì Pháp của Tông môn vượt hơn hết Trước kia ta đã nói rồi Tiếc rằng gần đây Phật Pháp suy vi Hiếm thấy nhân tài xuất hiện Thở xưa Ta đã từng đi tham bái các nơi Thấy rõ việc tu hành Ngày nay khác xa khi xưa Nói đến đây Ta rất xấu hổ Nay nhờ Ngài trụ trì Và quý thầy trong chùa Từ bi mời ta ra trước Nên nhớ lão pháp sư ứng từ có đủ tài đối đáp ngài là vị thiện tri thức kiêm thông tông giáo chân chánh là bậc tiền bối ta bất tất chỉ ra phụ giúp ngài thôi hiện tại ta không làm được ích lợi gì hết cầu mong chư vị hãy tin tấn tiến bước đừng khởi tâm thối lui tổ quy sơn bảo Hẳn cho mình sanh nhầm thời tượng pháp thánh đạo đã suy vi Phật Pháp giảm dần nhiều người giải đải, làm biến. Ta không ngại đưa ra cái nhìn thô thiển của mình cho những kẻ hậu lai. Ngài Quy Sơn Linh Hụ, Người Phước Kiến, Thân Cận Thiền Sư Bá Trường, Phát minh được tâm địa, Tới Mã Đầu Đà tại Hồ Nam, Thấy địa thế núi Quy Sơn rất tốt, Là nơi xuất sánh ra một ngàn năm trăm vị thiện tri thức. Khi đó, dưới Tòa Bá Trường, Ngài Linh Hữu làm điển tọa. Vừa thấy Ngài Linh Hữu tới mã đầu đà liền biết đây là chủ nhân của núi Quy Sơn. đến thỉnh Ngài bá trưởng cho vời Linh Hữu qua núi Quy Sơn khai sáng. Phật Pháp khi ấy nằm trong thời tượng Pháp thuộc đời đường. Thế nhưng Ngài Linh Hữu lại tự than trách là mình sanh không nhầm thời khó mà sáng đạo được. Nay Chúng ta sống cách xa đời Ngài Quy Sơn cả một ngàn năm. Không những đời tưởng Pháp đã hết, mà đời mạt Pháp đã quá lâu rồi. Người có căn lành càng ngày càng ít ỏi. Tính tâm của chúng ta từ từ thối thất. Không dám hạ thủ công phu, nên quả vị Phật không thời kỳ chứng đắc. Tuy tính Phật thì đóng, nhưng kẻ chân thật tu hành lại quá ít. Sau so sánh sơ lược thời Hàm Đồng 1851 1862 các chùa chiền tử viện đều bị phá hoại dưới miền xuôi Tam Giang chỉ còn có chùa Thiên Đồng là được bảo toàn đến năm Thái Bình chư vị trưởng lão từ núi Trung Nam xuống trồng hơn lại các tử viện khi đó các ngài chỉ có một bình bát và giỏ tre sau này Phật Pháp dần dần hưng thịnh trở lại. Chư Tăng bắt đầu mang đầy hành lý. Cho đến hôm nay, Chư Tăng còn mang theo cặp táp, rương cáp, đủ thứ cả. Đối với sự chân chánh hành trì Phật Pháp, một điểm nhỏ cũng không nghĩ tới. Xưa kia, thiền sinh muốn đi tham phương cầu đảo phải lỗi bổ nhọc nhằn. Ngày nay, có xe lửa, xe hơi, ao bè mấy bảy vì thấy chỉ lo hưởng phước cũng muốn chịu khổ đa số đều phóng dật làm biến tuy các Phật học viện cũng tùy thời mà huấn luyện giải dỗ tăng chúng khiến đoàn phải chư tăng ngày càng đông nhưng đối với sự tu hành căn bản thì ít ai chịu xoay nhìn lại ngày ngày từ sáng đến tối chỉ cầu tri giảng không cầu tu chứng Chỉ vì không biết rằng Pháp tu chứng là chìa khóa Giải quyết mọi vấn đề Trong chứng đạo ca Ngài Vĩnh Gia huyền giác bảo Hãy bám gốc chớ giữ ngọn Như hạt lưu ly thanh tịnh chứa bảo nguyệt Ôi thời mạt Pháp Cõi đời ác trượt Chúng sanh phước kém khó điều phục Xa rời thánh giáo tà kiến thâm trọng Má cường Pháp nhược nhiều oán hận nghe môn đốn giáo của như lai Hẳn không diệt trừ đập nát Làm tải tâm Họa tải thân Chẳng nên gieo quán hờn cho kẻ khác Nếu muốn không chiêu nghiệp vô gián Chớ phỉ bán Chánh pháp luân như lai Ta sống tích tụ nhiều học vấn Cũng từng tham tầm Học kinh luận Phân biệt danh tướng không biết ngừng Bị vây trong tính toán Các biển khơi Liền bị như lai quở trách Điểm trân bảo của người có ít lợi duyên. Ngài Vĩnh Gia huyền giác đến tham vấn với Lục Tổ Huệ Năng liền đại truyệt đại ngộ. Vì vậy, Lục Tổ ban cho Ngài Vĩnh Gia pháp hiệu nhất túc giác. Đã hơn 10 ngày tham thiền. nhưng sao chúng ta không ngộ đạo? Lý do chính là vì không dùng tâm kiên cố, dụng công đạp đất, Hoặc cho là trò chữ trẻ nít Hoặc nghĩ rằng tu trong thiền đường là đủ rồi Không phải như thế Người chân thật dụng công Không phân biệt động tĩnh, Thiền đường hay phố xá náo nhiệt Mỗi nơi đều tu được cả Xưa kia hòa thượng đồ tử Đang trên đường tìm thầy học đạo Đi ngang qua một khu chợ Đến quầy bán thịt Lúc ấy Có nhiều người đến mua thịt Họ đều yêu cầu phải được thịt tươi. Ông Đồ tể nóng giận, phát cáo, chém một nhát dao xuống thớt mắng. Thịt nào không phải là thịt tươi? Hòa thượng Đồ tử nghe thế, đột nhiên khai ngộ. Chứng minh rằng người xưa không phải chỉ ngồi trong thiền đường mới dụng công. Này trong chư viện, không ai bước ra cho biết nhân duyên ngộ đạo. Thật có phải ổn phí thời gian lắm không? Cung thỉnh Lão Pháp Sư ứng từ và chư Đại Hòa Thượng Tiếp tục kiểm nghiệm đại chúng Pháp ngữ giải thực. Hòa Thượng Hư Vân bước ra khỏi thiền đường Lão Pháp Sư ứng từ kiểm vấn từng người Xong Lão Pháp Sư ứng từ bảo mọi người ngồi xuống Lúc đó Hòa Thượng Hư Vân bước vào thiền đường Khi mọi người tỉnh tọa Ngài đã ban lời chỉ giáo Sau đó Đại chúng dùng trà Rồi đồng đứng dậy Trong thiền đường Ngài ngồi trước Phật điện Dùng cây trúc vẽ một vòng tròn Và nói kệ Vừa kết thức lại giải thất Quên mất ngày giải kết Nhất niệm vọng duyên cảnh ngừng Mã ha bác nhã bá la mật Tâm cảnh tịch Thể dũng đều quý gốc tự sáng tròn không ngày điểm sáu phân nam bắc cùng đống tím Muôn sự tùy duyên quán tự tài chim hót hoa cười trắng soi đấy bảo câu giải thất như thế nào nghe đến bản liền dân bình bát để quán bác nhã ba la mật giải thất phụ lục hành nghiệp của hòa thượng hư vân. Hành nghiệp tu hành của hòa thượng Hư Vân có thể tóm được thành 10 hạnh như sau: Thanh tịnh, khổ hạnh, hiểu thấu nhẫn nhục, thiền định, hỷ xả, từ bi, bác thượng, phương tiện và vô úy. Thứ nhất hạnh thanh tịnh. Lúc thiếu thời Cha cứ hai cô vợ họ điền và đàm cho Ngài, Nhưng Ngài không nhiễm dục lạc với họ. Trên thuyền đi từ Ninh Ba đến Hàng Châu, Bị nữ sắc cám dỗ mà Ngài vẫn an nhiên tự tại Thứ hai, hành khổ hành. Tại hang sâu núi thẩm, Ngài lại vạn Phật bảo sám trong ba năm liền. Sau đó, Ngài vân du hành cước từ núi này sang núi khác. Đói thì ăn đọt tùng lá dại, Khát thì uống nước suối thứ 3 hành hiếu thảo. Ngài thực hành ba bộ một lại tam bộ nhất bái từ núi Phổ Đà đông nam Trung Quốc đến núi Ngũ Đài đông bắc Trung Quốc trong 3 năm liền để báo đền ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Ngài trùng tu và xây cất rất nhiều tử viện chùa chiền để báo đền ơn tam bảo. Thứ 4 hành nhẫn nhục. Lần nọ ngài bị té xuống sông, lặng hụp cả ngày đêm sao được ngư phủ vớt lên đem về chùa cứu sống. Tỉnh lại, ngài trở về chùa cạo mân, được hòa thượng trụ trì giao cho chức vụ, nhưng lại từ chối. Chiếu theo quy luật của chùa, khi đã được giao chức mà lại từ chối tức là kinh khi đại chúng phải bị an đòn. dầu bị đến mà ngài vẫn không một lời trách móc. tại núi Vân Môn, bị hơn mười gã công an lực lưỡng dùng gậy sắt đánh đập tàn nhẫn, chết đi sống lại cả bao lần, mà ngài vẫn chịu đựng, kham nhẫn. Thứ năm hạnh thiền định. Đêm nọ đang ngồi thiền, tâm ngài chợt bừng sáng, thấy rõ sự vật xung quanh trong ban đêm giống như ban ngày. Tối nọ khi thầy tỷ giả hộ thất dân chén trà cho ngài dùng, vừa đưa đến tay thì chén trà chợt rơi xuống đất, nghe tiếng ly nước bể. Ngài liền đấu ngộ, Cán nghi đều đứt đoạn. Trong am thất tại núi Trung Nam, Vào mùa đông, Đang lúc nấu khoan, Đột nhiên Ngài nhập thiền đến gần một tháng. Đến khi có các vị khách tăng viếng thăm, Họ liền đánh khánh, Khiến Ngài xuất định. Tại thủ đô Thái Lan, Đang lúc giảng kinh, Ngài chợt nhập định hơn cả một tuần lễ, Khiến quốc vương, quần thần và dân chúng xứ này đều lần lượt đến lễ bái. Thứ sáu, hạnh hỷ xạ. Ngài từ bỏ hết tất cả chức vụ tại núi Cổ Sơn để vào rừng tu thiền định. Sau khi trùng tu kiến lập lại các ngôi tự viễn như chùa Ngưỡng Dương, Vân Lâu, Nam Hoa, Vân Môn, Ngài đều giao lại cho chư đệ, tử quán xuyến. Nơi chùa Vân cư Khi đã trùng tu lại khang trang rồi mà ngài cứ vẫn thích ở am tranh nhỏ. Khi ngài chủ trì pháp hội thủy lục không ở Thượng Hải, có hơn 40.000 người thọ giới quy y với ngài. Sau khi pháp hội viên mãn, tín chúng cúng dường ngài rất nhiều tiền. Nhưng ngài đều gửi số tiền này đến các tử viện danh tiếng trong nước để lo việc sửa sang kiến thiết. Thứ bảy, hạnh từ bi Khi đảng Cộng sản chiếm toàn cõi Trung Quốc năm 1949, thì lúc ấy Ngài đang hoàn pháp tại Hồng Kông. Các đệ tử thỉnh Ngài ở lại để được an ổn tu hành. Nhưng Ngài khước từ vì muốn ở lại Trung Hoa lục địa để lo lắng, giải dỗ và bảo vệ tăng ni. Thứ tám, hạnh khác thường. Trước am bồn vu, nước kê túc, có một tảng đá mà hơn trăm người chẳng di chuyển nổi trong 3 ngày liền. Ngài Cao Nguyễn chư hộ pháp và Lam Thánh chúng cùng tổng niệm kinh chú, rồi dẫn 10 vị tăng ra di chuyển được tảng đá. Khi đi ngang qua huyện Đằng Súng, bỗng đâu có một con bò chạy đến, quỳ xuống lại ngàn, chảy đàn sáo là gã đồ tể định bắt bò về làm thịt. Ngài thấy vậy, nên thuyết tam quy y và nắm giới cấm cho bò cùng khuyên răn gã đồ tể khiến gã này bỏ nghề sát sinh hải vật, làm ăn lương thiện. Thứ 9 Hạnh Phương Tiện Khi chính phủ dân quốc mới thành lập, Ngài khéo hòa giải chiến tranh giữa Trung Quốc và Tây Tạng. Ngài hòa giải cho loạn binh và quân chính phủ, cùng giải vây cứu sống quan tri huyện ở Tân Châu. Thứ 10 Hạnh Vô úy Sau khi Liên hội Phật giáo Trung Hoa được thành lập, có một số tăng sĩ bại hoại yêu cầu hủy bỏ luật tứ phần, kinh phạm vọng, bá trưởng thanh quyên, tăng ni được quyền, lập gia đình, ăn thịt, uống rượu, vân vân Ngài đều cực lực bác bỏ những điều tổn hại đến tăng đoàn và cơ đồ Phật giáo này. Tại chùa vấn cư, Ngài giải đại chúng vừa lo kiến thiết chùa chiền, vừa lo khai cẩn đất hoang để trồng trọt sinh sống, Trước cây viên tịch ngài giải đại chúng chánh niệm chánh tâm trưởng dưỡng tinh thần đại vô úy độ nhân độ thế cần tu giới định huệ tiêu diệt tham sân si